cố tận hưởng cái phút giây thú vị nhất của suốt một ngày mà họ chờ đợi dài dặc. Cũng chính là cái phút giây duy nhất đem lại cho họ cái can đảm kéo dài trong cuộc sống thâm nghiêm của nhà chùa. Tâm mi đại sư du đầu óc đang rối bùng, nhưng khi xuống bếp bắt gặp họ cũng đâm ra sững sờ. Vì sắc mặt của hai người cũng đã trở sạm xuống màu đen, màu đen tự khí. Gã đại sư bác như đã phừng phừng hơi rượu, cười típ vẫy tay nói: "Đại sư cũng định xuống."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 Điện thất gặn lại. Tại sao? Lý tầm hoan lạnh lùng. Vì kẻ mà cực lạc đồng tử định giết, không phải là gã. Điện thất cười gần. Người định hại cho chúng ta nhịn đói chơi phải không? Lý tầm hoan nhướng mắt. Đã không tin, tại sao ngươi chẳng thử xếp? Điện thất hầm hầm nhìn chàng, và đột nhiên ra lệnh ngừng xe lại. Y gọi tên đánh xe bước tới, xe phăng nửa chiếc bánh cho hắn ăn. Tên đánh xe muốn ngấu mấy cái là hết sạch. Điện thất chăm chú nhìn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 Kažių